bốn trăm ba mươi sáu nguyện ngươi tại đây hôn mê quý mặc nôn cùng thời k i n h k i n h chuyên âm thời khinh k i n h vẻ mặt phức tạp nhường thời chi hành cùng thời chi khoảnh chiếu cố hảo nguội muội sau đó cấp tốc đến quý mặc nôn chỗ địa phương nhìn về phía nằm trên mặt đất hiến thần thi thể hán là chết như thế nào thời k i n h k i n h hốc mắt có chút ướt át chẳng phải bởi vì chân chính yến thần mà là vì cái kia dị giới yến trần vài năm nay đến sinh hoạt của nàng tuy rằng qua thỏa mãn nhưng trong lòng đến cùng là có chút khuyết điểm không phải không có đi tìm qua yến thần tung tích chính là không tìm được thôi về điểm này là quý mặc nôn ích kỷ lúc trước hắn giống yến thần muốn qua một cái không thể thương tổn thời khinh khinh mẫu tử hứa hẹn cho nên cho dù biết thời khinh khinh ở tìm hắn cũng thả hắn một con ngựa cũng ở trong lòng báo cho chính mình chỉ cần yến thần không chủ động xuất hiện hắn liền sẽ không ra tay với yến thần một khi xuất hiện ở trước mặt h ắ n kia nợ mới nợ cũ sẽ cùng nhau quên đi nhưng mà trướng còn chưa có hoàn toàn thanh toán nhân cũng đã chết rồi quý mặc nôn đầy đủ cảm nhận được năm đó thời khinh khinh nghe được yến dương đã chết tin tức g h i kia phức tạp cảm giác còn có nhất thời khó có thể sửa sang lại lộn xộn nỗi lòng thật lâu thời khinh khinh theo thượng đứng lên nắm gây băng khuyết thần kiếm thở dài một hơi lại đem yến thần thi thể thu l i ệ m đứng lên thời c h i hành cùng thời c h i khoảnh biết được y ế n thần đã chết nhìn đến hắn thi thể sau nhớ tới cùng dị giới y ế n trần cùng nhau khi cuộc sống khi đó tuy rằng mỗi ngày gặp đối rất nhiều nguy hiểm lại phi thường phong phú sư phụ sư phụ thời c h i hành cùng thời c h i khoảnh xem thân thể lạnh lẽo nhân nước mắt rừng ở trên mặt của hắn chúng ta hội đem ngươi dạy ta nhóm tri thức phát dương quang đại bọn họ rất muốn nói đến sinh trong lời nói khả bọn họ lại rõ ràng dị giới thần hồn của y ế n trần tiêu tán là chưa có tới sinh thời chi hành cùng thời chi khoảnh cảm xúc thực tích lạc quý vụ an ủi hai cái ca ca kinh này một chuyện thời khinh khinh cùng quý mặc nôn bọn họ đều không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tình mang theo bọn nhỏ về tới đế đô đưa bọn họ giao cho gia nhân hai người tới một chỗ sơn hoa lạn mạn chi đem yến thần thi thể bỏ vào băng quan lý thời khinh khinh đi đến băng quan tiền xem hắn mặt mày tấm mắt dừng ở chính mình tay phải trên ngón tay đem kia mai không gian giới chỉ lấy xuống đến mang ở hiến thần ngón tay thượng sau đó đem gãy băng khuyết thần kiếm đóng băng trụ đặt ở hiến thần bên người nguyện ngươi tại đây hôn mê thời khinh khinh n ỉ non nhắm mắt lại ý bảo quý mặc nôn có thể xoay người nàng cũng không thấy được kia cái nhẫn thượng tránh qua ánh sáng nhạt quý mặc nôn sử dụng trọng lực dị năng trực tiếp đem rơi vào địa hạ vùi lấp thời khinh khinh không có lập tức rời đi mà là bày ra tụ nguyên trận còn có phòng hội trận sương mù trận đợi chút nàng không hy vọng có người đến quái dày hắn hôn mê nơi mặc kệ là yên thần vẫn là yên trần theo giờ khắc này khởi giữa bọn họ ân oán tan thành mây khói đi thôi mặt trời chiều ngã về tây nam nhân nữ nhân nắm lẫn nhau thủ rời xa kia một mảnh sương mù nơi a mặc chúng ta kết quả có thể ở cùng nhau bao lâu đâu nữ nhân trong lời nói tiêu tán ở trong gió nam nhân s ơ n mô sùng địch xem nàng kết nhanh cầm tay nàng cho dù chưa phát một lời dũ phát hiểu biết lẫn nhau nàng cũng có thể minh bạch dí tứ của hắn ta cũng giống nhau chỉ có tử vong tài năng tách ra chúng ta học b lpli đòi ổ